về tây địa quốc vân tần là lang bích lạc sau lang bích lạc chính là lãnh thổ của cổ quốc đường tàng sau khi mà tân hoàng đế lên ngôi cổ quốc đường tàng lập tức lâm vào nội chiến nhất là từ sự kiện thần tượng quân ra đi các thế lực trung thành với hoàng thúc tiêu tương năm xưa lập tức tỏ ý bất mãn việc hoàng đế phượng hiên hợp tác với học viện thanh loan để cho người vân tần giết chết quan viên đường tàng làm phản những thế lực làm phản này khiến cho cổ quốc đường tàng suốt hai năm qua không ngừng gặp khó khăn Thậm chí còn có một đội quân phá hủy đường dẫn nước tới thành Lưu Sa, khiến cho nước uống của thành Lưu Sa càng lúc càng khan hiếm. Nhưng mà những thế lực đó đều không ngoại lệ bị trấn áp. Sau đó toàn bộ người của đường Tàng đều hiểu rằng chỉ cần chùa bàn nhược được còn tồn tại, không có người nào ở đường Tàng có thể đánh đổ được ngôi vị hoàng đế của Phượng Hiên. Khi mà tin tức Phan nhân thương nguyệt bị chém đầu truyền tới đường Tàng, đường Tàng đã vào mùa hạ. Cũng là mùa hè nhưng mà nhiệt độ ở đường tàng sẽ cao hơn Vân Thành và Đại Mãng rất là nhiều. Ở một số sa mạc hoang vu, khí nóng trên mặt đất còn bốc lên cao, khiến cho người ta tưởng đó là những ngọn lửa vô hình. Tại vị trí ba tượng Phật thật là cao lớn, thật là khổng lồ cách chùa Bản Nhược không xa lắm. Có vô số lao công đang đào sâu một cái hố. Mồ hôi nhễ nhại từ trên người những lao công có làn da chảy nắng như là đồng cổ này chảy xuống bên dưới, trông như là những con run đo nhỏ. Cứ mỗi khi có một giọt nước mồ hôi chảy xuống dưới, nền đất sa mạc nóng cháy, ngay lập tức sẽ có một luồng khói nho nhỏ bốc lên. Tiểu Hòa Thượng Chùa Bàn được có khuôn mặt ngây thơ chất phát, Vân Hải, cũng đang có mặt trong những lao công đó. Cậu ta cầm lấy một cái xẻng bằng sắt trông còn lớn hơn thân thể mình, cặm cụi xúc lấy cát bên dưới. Huyền viễn xu hình. Ngay lúc này Vân Hải đột nhiên kêu do một tiếng, quang đi chiếc sàng sắt trong tay mình, vô cùng hưng phấn từ trong hố sâu nhảy lên mặt đất Sau đó liên tục nhảy mấy cái như là một cầy điên chạy nhanh tới phía tây. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn theo phương hướng của Vân Hải chạy nhanh nhưng lại không nhìn thấy vật gì ở đó cho đến khi mà bóng dáng Vân Hải nhỏ tới mức biến thành một điểm nhỏ. Có vài người mới loáng thoáng nhìn thấy trong cát vàng vô tận xa xôi đó có một điểm nhỏ khác đang di động. Đó là một tăng nhân mặc áo bào màu trắng, tay cầm một cây thiền trượng bằng bằng mun. Hắn ta đi trong cát vàng tự hồ là một người lữ khách bị lạc đường. Mê man không biết phương vị. Đợi đến khi mà Vân Hải không ngừng thét lên trói tay, tăng nhân mặc áo bào trắng này mới ngây người, tậu hồ đã nhận rõ phương hướng. Sau đấy hắn ta mới nở một nụ cười, ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt trông rất là bình thường, nhưng lại vô cùng hiền hòa và sạch sẽ. Thân thể của Vân Hải không ngừng nhảy lên trong cát vàng, đánh tung từng mảnh bụi đất, tựa như đang lướt mây cưỡi gió. Khi còn cách tăng nhân mặc áo bào trắng này khoảng 10 bước, Cậu ta cũng không ngừng lại, mà nhảy càng cao hơn, rồi cứ thế đụng vào lồng ngực của tên tăng nhân mà áo bào trắng này. Áo bào trắng của tăng nhân này bị gió thổi mạnh lên, tựa như là một cánh diều được gió nâng. Huyền viễn sư Huynh, sao Huynh lại ở trong cắt vàng vô tận lâu như vậy mới về? Chúng ta cứ nghĩ rằng Huynh đã chết rồi. Huynh còn sống, còn sống mà. Vân Hải vui quá mừng, nhất thời ôm lấy thân thể của tên tăng nhân mà áo bào trắng này lời nói cũng không được mạch lạc cho lắm. Tăng nhân mão áo bảo trắng này vỗ về đầu của Văn Hải cười. Vừa rồi nghe thấy giọng nói của đệ, ta cho rằng đó là ảo giác, nhưng mà thật không ngờ đến chỗ bản nhược rồi đấy. vân Hải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của tăng nhân mão áo bảo trắng lõm sâu vào bên trong, khô héo như là một đóa hoa tàn úa. Hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên. Huyền Viễn sư huynh, mắt của huynh. Nhất thời không nhìn thấy. Nhưng mà vẫn còn tốt, đừng quá lo lắng. Tăng nhân tên là huyền viễn này cười nói. Vân Hải càng kinh ngạc hơn. Hiện giờ người khác có lẽ không cảm giác được thân thể của tăng nhân áo bào trắng này có biến hóa gì. Nhưng Vân Hải lại cảm giác được với làn da và đôi mắt khô hiếu của huyền viễn sư huynh, lại đang như là sống trở lại, không ngừng đầy đặn như là ban đầu. Tăng nhân mà áo bào trắng có khuôn mặt rất là sạch sẽ này ôn hòa mỉm cười. Nhìn về phương hướng của chùa bản nhược giải thích. Chỗ này cách mấy hồn chứa nước của chùa bản nhược rất là cần Hơi nước trong không khí có rất nhiều Ta có thể sử dụng vài cách để đưa nước vào bên trong cơ thể mình Đây là chỉ là một cách làm dễ Khi mà phải lưu lạc trong cắt vàng vô tận quá lâu mà thôi Bởi vì trong cắt vàng vô tận Có rất nhiều nơi ngay cả một giọt nước cũng không có Không có gốc cây nào Cho nên Nên Du Hinh có thể vì còn sống mà thậm chí Để cho hai mắt của mình tạm thời mất đi dưỡng khí Chỉ vì muốn tiếp tục đi lại đúng không? Vân Hải kiếp sợ kêu lên, từ một số từ ngữ trong câu nói ôn hòa của tăng nhân mặc áo bào trắng, cậu ta có thể cảm giác được tăng nhân mặc áo bào trắng đã phải đối mặt với những tuyệt cảnh gì. Đôi mắt của tăng nhân mặc áo bào trắng tội hồ đã nhìn thấy rõ được vài thứ, nên hắn cười cười rồi chỉ tay vào tượng vật lớn nói. Các đệ đang xây dựng hầm chứa nước sao? Đúng vậy, Vân Hải lập tức gật đầu nói. Sau khi xây dựng hầm chứa nước này rồi, khu vực quanh đây cũng không phải đối mặt với tình cảnh không có nước để dùng nữa. Thiện tai, huyền viễn chân thành nói. Nước ở phía Tây quá là hô khan, vùng đất quá là khốn khổ, nhưng con người vẫn có thể tìm cách sống, cho nên ý chí con người mới là sức mạnh lớn nhất thế gian này. Xu huynh à, để không hiểu thiện của huynh. Xu huynh đã đi trong cắt vàng vô tận hai năm rồi. Hai lần trước mắt cổ huynh thiếu chút nữa đã hỏng mất, cũng xác định trong cắt vàng vô tận không có nguồn nước, nhưng huynh còn đi đến lần thứ ba này nữa. Vân Hải buồn rầu nhìn tăng nhân máu bảo trắng, nắm tay hắn, rồi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đấy, lập tức hỏi. À số huynh, huynh có thể hấp thu dưỡng khí từ trong không khí nơi này. Vậy không phải là dưỡng khí hiện giờ trong cơ thể huynh còn ít hơn dưỡng khí trong không khí sao? Huyền viễn hơi không hiểu, hỏi ý của Vân Hải, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng là như thế, sao vậy? Cho lúc đệ và huynh nói chuyện với nhau, đệ cũng bị mất nước như vậy, không phải là huynh đang uống mồ hôi và nước miếng của đệ sao? Vân Hải buồn rầu nói, vậy thật quả là ghê quá. Giác Viễn nhất thời im lặng, hơi đau khổ nói, sư đệ, nước đến không chung đã là vật tinh khiết rồi. Khi đệ uống nước thường ngày, đệ có nghĩ nước này ở đâu ra hay không? Cũng đúng nhỉ. Vân Hải cười cười, nhìn sư huynh của mình vừa mới nhúm mày lại, sau đấy vui vẻ hỏi, sư huynh, lần này huynh đi trong cắt vàng vô tận lâu như vậy, có phát hiện được dấu vết của chân Phật không? Huyền viễn lắc đầu nói, không có. đây đã nói rồi mà, là trong cát vàng vô tận không có gì cả, ngoại trừ cát và hạt cát thôi. Vân Hải nhìn huyền viễn nói, làm hại sư huynh không biết chú bản nhược ở nơi nào, nếu như là huynh đi hướng đường khác, không phải là không trở về được hay sao? Huyền viễn tươi cười nói, thế gian này không có cái gọi là vô cùng vô tận, thiên hạ của ta là trong cát vàng vô tận này đây. Hai lần trước Huynh cũng nói như vậy rồi. Vân Hải nói, Dù Huynh còn chưa chán nhìn hạt cát sao? Lần này thì khác mà. Ánh mắt của huyền viễn càng thêm lấp lánh như là toát ra Phật quang. Hắn mỉm cười nhìn Vân Hải nói, Mặc dù ta không thể đi đến điểm cuối của cát vàng vô tận, Nhưng ta đã cảm thấy được rồi. Ta thấy có ảo ảnh mây trắng, Có cá bơi chim bay, Có chùa truyền ảnh Phật. Ta có thể khẳng định cát vàng vô tận đã có điểm cuối có khi là sô huynh hồ đồ thôi, không biết cảm nhận được gì đấy. Vân Hải lay cánh tay Huyền Viễn nói. Học viện Thanh Loan có thần mộc phi hạt có thể bay trên không trung. Nếu như là sô huynh còn muốn đi nữa, hay là mượn họ một con đi? Huyền Viễn mỉm cười lắc đầu nói. Như vậy, chưa chắc ta đi được xa hơn. Vân Hải nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, nghĩ đến việc sử dụng quá nhiều hồn lực càng tiêu hao dương khí, nghĩ rằng mình nên đi lấy một chút thức ăn cho Huyền Viễn sô huynh. Tuy đáng nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà cậu ta đúng là vẫn không hiểu cách nghĩ của huyền viễn. Cho đến khi mà gần đến chùa bàn nhược, ánh mắt của huyền viễn hoàn toàn bừng sáng, da thịt thân thể tự hồ phát ra một loại ánh sáng vô hình, cậu ta mới cảm thấy kiếp sợ không thôi. Trong vùng đất hoang vu tại một cánh rừng rậm rạp, có hơn trăm chiến sĩ Việt Man đang cẩn thận cảnh giới. Trong khu rừng rậm rạp ở phía sau họ, bỗng nhiên có tiếng nước chân nặng nề trên ra ngoài. Một con rắn mối màu xanh với thân hình khổng lồ khiến cho người nhìn cảm thấy mình bị đè ép dữ rồi, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trên lưng con rắn mối khổng lồ này có hai người đang ngồi vững, chính là Hòa Vương và Trì Tiểu Dạ. Hơn trăm chiến sĩ huyệt man này càng cảm thấy cẩn trương và cẩn thận hơn. Khoảng hơn 10 đỉnh sau lại có tiếng rít trói tay từ trong khu rừng đằng trước bọn họ truyền tới. Trì Tiểu Dạ gặt đầu với các chiến sĩ huyệt man đang đứng đằng trước. Các chiến sĩ huyệt man lập tức di chuyển ra sau con rắn mối khổng lồ không bao lâu sau tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần hơn, lại có một con săn mối khác từ trong khu rừng rậm rạp này bước ra ngoài. trên lưng con săn mối khổng lồ này cũng có hai người, một người là chiến sĩ huyệt man cao lớn hơn những huyệt man bình thường một cái đầu, người còn lại là một người tu hành vân tần trẻ tuổi, lâm tịch. hai con săn mối khổng lồ đến gần nhau, sau khi mà lâm tịch và chi tiểu dạ chính thức gặp nhau, trong cánh rừng rậm rạp này ngoại trừ hòa vương ra. Tất cả chiến sĩ Việt Man khác đều thú nuôi ra ngoài. Các thân ảnh cao lớn đều dần dần biến mất. Mặc dù phận lớn chiến sĩ Việt Man chưa từng nhìn thấy lâm tịch, nhưng mà bọn hắn cũng biết nhờ có người tu hành vân tần trẻ tuổi này, mà bọn hắn mới không cần thiết phải chết nhiều người khi mà trời đông giá rét tới như là những năm trước. Cho nên việc bọn hắn cảnh giới cũng chỉ là phòng bị những người tu hành và quân đội vân tần khác. Hơi nước không sạch sẽ của vùng đất hoang vu tự hồ không ảnh hưởng đến nhiều dung nhan của chỉ tiểu dạ. So sánh với lần trước gặp mặt Cô gái có đôi mắt màu xanh này tợ hồ đã cao hơn một chút Mái tóc cũng dài hơn trước Tất cả được vén để đằng sau Trông rất là xinh đẹp Nàng nhìn Lâm Tịch Cảm giác được Tu Vi Lâm Tịch thay đổi Đôi mắt màu xanh dần toát ra ánh sáng kiếp sợ Theo sự phân chia cảnh giới của Vân Tần Tu Vi của ngươi hiện giờ đã đả đại quốc sư rồi sao? Nàng khẽ chào Lâm Tịch sau đấy lên tiếng Tiến cảnh Tu Vi của ngươi rất nhanh Nhưng nói thật Mặc dù ta rất thích ý kiến của ngươi Nhưng mà cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi đâu Lâm Tịch nhìn cô gái Mà hắn luôn cho rằng là tộc nhân Của tinh linh trong truyền thuyết Cười tươi cười Cô cảm thấy ta đến đây không phải là việc tốt sao Nhưng mà phần ở những chuyện trên thế gian Đều mâu thuẫn với nhau Ta cũng nghĩ rằng mình đang ở Trấn Lộc Lâm Đông Càng hoặc là Yên Lai Yên Bình mà sống Sau đó không phải là ta tới tìm cô Mà là cô rảnh rỗi Muốn vào vân tần ngắm cảnh Muốn gặp ta Nhưng cho đến bây giờ cũng là ta tới tìm cô. Chi điều dạ chậm mặc một hồi. Nàng chậm mặc như vậy là rất bình thường. Nàng cũng là một người trẻ tuổi như là Lâm Tịch. Nhưng bởi vì nàng là lãnh tụ của tất cả huyệt man, mà tất cả huyệt man lại coi nàng như là một nữ thần, nên khí chất của nàng hiển nhiên rất là khác với những người bình thường. Trông nàng còn thần tánh hơn những thần quan mà áo bào uy nghiêm của núi luyện ngục kia. Cảm ơn người trong suốt mùa đông qua không ngừng vận chuyển lương thực tới đây. Sau một hồi chầm mặt, nàng ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch nói một câu này. Lâm Tịch nhìn nàng nói. Không cần cách giáo. Đó là lương thực dự trữ của núi Ngao Giác. Bản thân ta không có nhiều lương thực tớ như vậy đâu. Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã được sự tín nhiệm của tất cả bộ lạc trong vùng đất Hoàng Vu. Ngươi phải hiểu rằng ta không thể thay mặt bọn họ quyết định. Ta chỉ là đại biểu cho ý nghiệm bọn họ thôi. Chi tiểu dạ chậm rãi gật đầu nhìn Lâm Tịch nói. Đối với chính mình, ta phải cảm ơn ngươi đã giết chết địch Sầu Phi. Mà còn nữa, ta biết ngươi đã giết chết phan nhân thương nguyệt, lần này ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? lâm tịch nghiêng mặt lại chân thành nói, ta muốn nhờ sự trợ giúp của cô, ta muốn cô giúp chuẩn bị một quân đội rắn mối khổng lồ, càng nhiều càng tốt. chị tiểu dạ suy nghĩ một chút rồi hỏi, ít nhất là bao nhiêu? lâm tịch nói, một ngàn. một ngàn con rắn mối khổng lồ sao? con ngươi màu xanh biếc của chị tiểu dạ hơi kiếp sợ nhìn lâm tịch phải lắc đầu, không thể được đâu. Lâm Tịch nhìn ánh mắt của trì tiểu dạ khẽ câu bài hỏi, tại sao? Trì tiểu dạ trước tiên nhìn hắn nói, trước hết nghe hãy nói lý do tại sao cần nhiều đến như vậy đi. À thì, bởi vì chúng ta đã nhận được tin tức sắp tới núi Liệt ngục sẽ nghị hòa với Vân Tần, chiến tranh giữa Vân Tần và Đại Mãng sẽ tạm thời kết thúc. Người lo lắng Hoàng đế Vân Tần sẽ không đối phó với Đại Mãng nữa, sẽ toàn lực đánh các ngươi sao? Lâm Tịch còn chưa nói hết đã bị trì tiểu dạ cắt đứt. Đây không phải là vấn đề ta lo lắng nhất đâu. Lâm Tịch lắc đầu kiên nhẫn giải thích. Mỗi người Vân Tần đều hy vọng chiến tranh kết thúc, nhất là trong tình huống đối phương đồng ý, nhận thua và cắt đất bồi thường. Nhưng chỉ cần bắt đầu làm phán, sứ đoàn của Đại Mãng có thể công khai tiến vào Vân Tần. Điều này có nghĩa người tu hành Đại Mãng có thể đi lại trong lãnh thổ Vân Tần mà không bị quân đội uy hiếp. Cho dù là sứ đoàn làm phán, nhưng họ vẫn có thể mang theo rất nhiều người tu hành cường đại người tu hành cường đại bên cạnh hoàng đế không còn nhiều nữa nhưng mà bên trong núi luyện ngục có rất nhiều bên cạnh hoàng đế phân tần hiện nay còn có thần tượng quân ít nhất là phải có một con rắn mối khổng lồ mới có thể đối phó với thần tượng quân và người tu hành núi luyện ngục được sau khi dừng lại một chút lâm tịch nhìn trì tiểu dạ thành khẩn nói tiếp cô có lẽ cũng biết học viện thanh loan chúng ta vừa tổn thất rất nhiều người tu hành ta không muốn phá vỡ sự yên bình của nơi này nhưng cô là trợ lực duy nhất của ta có thể nghĩ đến Nếu có trợ giúp của cô, chúng ta có thể vượt khó được. Không có trợ giúp của cô, tình thế của chúng ta sẽ càng nguy cấp hơn. Sắc mặt của chị tiểu dạ càng ngày càng nặng nề hơn nhưng nàng vẫn lắc đầu. Khi nãy ta nói không phải là không muốn giúp ngươi, mà ta căn bản không làm được. Nàng nhìn lâm tịch vừa giật mình giải thích thêm. Khi trước ta có nói với ngươi rằng điều quan trọng nhất để thuần phục rắn mối khổng lồ, khiến dân mối khổng lồ trở thành vật cưỡi của mình, là cho dân mối khổng lồ ăn thức ăn mình thích. Có nghĩa là pháp tinh đằng Ta cũng từng nói với ngươi Chỉ có người tu hành như ta mới có thể khiến pháp tinh đằng sinh trường Mới có thể khiến pháp tinh đằng sinh ra nhiều lá cây Nhưng sức mạnh của ta có hạn thôi Lâm Tịch nhất thời hiểu được trầm ngâm Ý của cô là Cô không thể tạo ra đủ số lượng pháp tinh đằng Cho một ngàn con rắn mối khổng lồ sao Lá cây của pháp tinh đằng không phải là món chính của rắn mối khổng lồ Mà chỉ là đan dược khống chế bọn họ thôi Chị đều dạ gật đầu nói Nếu như là trong một ngày không ăn được Một hoặc hai lá cây pháp tinh đằng ra mối khổng lồ sẽ bạo loạn Không không chế được nữa Mặc dù ta dốc sức mỗi ngày trong nuôi pháp tinh đằng Tối đa chỉ có thể duy trì được khoảng 400 con rắn mối khổng lồ mà thôi Năm xưa có thể giao chiến với Binh quân Long xà là nhờ chúng ta đã tích lũy Rất nhiều lá cây pháp tinh đằng trước đó Người cũng hiểu rằng Một khi mà lặn lộ đường xa Số lượng lá cây pháp tinh đằng cần dùng còn nhiều hơn nữa Không xây dựng được quân đội, sẽ không có sức ảnh hưởng đến cuộc chiến. Lâm Tịch nhẹ dọng nói. Sau khi được Hoàng đế Vân thần ủng hộ, sợ rằng số lượng thần tượng quân bây giờ đã hơn 200 con. Chiến lược của một thần tượng quân có lẽ ngang với hai con rắn mối khổng lồ. Ít nhất phải có một đội quân gấp ba lần, cũng là 600 con rắn mối khổng lồ, mới có thể đánh giết thần tượng quân mà bên chúng ta không bị hao tổn quá nhiều. Sau đó thì chúng ta mới có thể dốc sức chiến đấu với người tu hành lợi hại được. Tri Tiểu Dạ gặp đầu. Nàng đã chỉ huy chiến dịch lớn của huyệt man nên nàng hiểu rõ ý của Lâm Tịch Lâm Tịch hơi thất vọng nhưng vừa suy nghĩ một hồi hắn lập tức ngẩn đầu nhìn sâu vào vùng đất hoang phu. Trì tiểu dạ nhất thời cảm giác được ý nghĩ hiện giờ của Lâm Tịch nên lập tức lắc đầu nói Không thể nào Tại sao lại không thể Lâm Tịch quay đầu nhìn nàng trong chú hỏi Là vì quá xa hay là vì tổng nhân của cô không có đủ người tu hành Hay là vì tổng nhân của cô không nguyện ý giúp chúng ta Người tu hành tộc nhân của ta có rất nhiều, chỉ là người tu hành trong tộc ta cũng chỉ thích hoa cỏ linh mộc, không thích tiếp xúc với ngoại tộc đâu. Chỉ tiểu dạ nhìn lâm tịch nói. Người có thể không hiểu, nhưng người có thể hình dung rằng tộc nhân của ta thậm chí còn coi mình là hoa cỏ thực vật, trời sinh tích tự nhiên. Trong ánh mắt bọn họ thì người căn bản không phải là đồng loại với chúng ta, tựa như là động vật với thực vật bị phiên chia ra vậy, nên bọn họ sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào phân tranh hãng bên ngoài thậm chí không muốn người ngoài biết họ có mặt trên thế gian này đâu. Tộc nhân của chúng ta đều cho rằng nếu có người ngoài tiến vào, người đấy sẽ thay đổi tất cả mọi việc. Lâm Tịch chỉ nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: chưa thử thì không thể khẳng định được là có thành công hay không. Dù tộc nhân của cô như thế nào đi nữa, họ cũng không phải là cây cỏ, cũng là có tình cảm. Đây chính là nguyên nhân vì sao cô có mặt ở đây. Cô đã vì Việt man mà ở đây, ta tin tộc nhân của cô có thể giúp ta được. Ta không thể đại biểu cho tộc nhân của ta. Chỉ tiểu dạ nhìn lâm tịch trầm giọng nói. Bình thường tộc nhân của ta không quan tâm đến núi rừng xung quanh như thế nào. Nhưng nếu như là có người ngoài tiến vào, người đấy đã xúc phạm đến lãnh thổ của họ. Ta không thể phỏng đoán bọn họ có ý kiến gì hay không. Nhưng ta cũng không thể khẳng định một khi dẫn người đến đấy, người sẽ bị đuổi đi hay là gặp phải những chuyện gì khủng khiếp hơn. Ngoài ra ít nhất phải mất hai tháng mới đến được nơi tộc nhân ta sinh sống. Thời gian không phải vấn đề. Về việc sự bí mật, ta có thiên phượng văn thần có thể mang ta theo chúng ta bay vào, ít nhất có thể tiết kiệm được một nửa thời gian. Lâm Tịch nhìn chỉ tiểu dạ tươi cười. Về việc nguy hiểm, ta nghĩ gặp tộc nhân của cô ít nhất còn không nguy hiểm bằng việc chiến đấu với trường giáo núi lệ ngục đâu. Hơn nữa tộc nhân của cô có lẽ không biết, nhưng cô đã có mặt ở đây lâu như vậy. Hẳn cô cũng hiểu rằng, một khi còn có người như là trưởng giáo núi lệ ngục trên thế gian này, chỉ sợ sau này tộc nhân của cô càng gặp nguy hiểm hơn thôi. Lâm Tịch như mặt nhìn chỉ tiểu dại chân thành nói: Ta và cô từng có mặt trong cuộc chiến đấu kia. Người tu hành họ thân đồ đã xuất hiện, cho thấy núi luyện ngục cũng phát hiện được nơi này thay đổi như thế nào. Nếu như núi luyện ngục biết được sự tồn tại của cô, biết được tộc nhân của cô sinh sống ở đâu, vậy sau khi đối phó với học viện thanh loan chúng ta xong, núi luyện ngục sẽ dốc sức mạnh để xâm nhập vào nơi các cô sinh sống. Bởi vì đối với một người như là trưởng giáo núi luyện ngục, nơi các cô sống không chỉ khiến lão ta tò mò, mà còn có thể giúp lão được sức mạnh lớn hơn. Ta dĩ nhiên là hiểu được Nhưng có một số người khác Lại có ý nghĩ hoàn toàn khác đấy Chỉ điều dạ nhìn Lâm Tịch một cái lạnh lùng nói Thiên phượng văn tần của ngươi Có thể chờ được mấy người Nếu như ngươi kiên trì muốn đi Vì đảm bảo an toàn ít nhất phải mang theo một thánh sư Bởi vì trong tộc nhân của ta cũng có thánh sư Lâm Tịch suy nghĩ rất nhanh Sau đấy tươi cười nhìn nàng nói Cô không quá nặng đâu Nói như vậy mang theo một người nữa Giống như cô hẳn không có vấn đề vào lúc có một người rất là thích hợp Nàng ta trước đấy cũng rất muốn đi vào vùng đất hoang vu quan sát. Nếu như là biết được tin tức này, nàng ta hẳn sẽ rất là vui mừng. một đàn tử mã bảo cho đi lại giữa đường phố Trung Châu đang bị bóng đêm bao phủ. Hắn luôn luôn cúi đầu, tự như đang đếm thử mình đã đi được bao nhiêu viên đá lát gạch màu xanh rồi. Tốc độ di chuyển quán không nhanh, nhưng mà cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Khi mà có người từ đằng trước đi tới, chuẩn bị nhìn thấy hắn, hắn ta lại sẽ sang một đường khác. Cho nên mặc dù ở thành Trung Châu vào ban đêm có rất nhiều người trang điểm kết hoa, sáng trưng như là ban ngày, nhưng mà từ lúc bắt đầu vào thành đến giờ Nam tử máu bào đen này chưa tưởng gặp một ai Hắn ta tự như là một bóng ma xuất hiện trong thành Trung Châu Nhưng cả người lại tàn phát ra một luồng ký tức kiêu ngạo cô độc Hắn ta dừng lại bên ngoài một phủ lớn đại thần Mặc dù trong cảm giác của hắn ta xung quanh đây không có luồng ký tức nào quá là mạnh mẽ Nhưng quân sĩ tuần tra quanh phủ lại vô cùng đông đảo. Cách đó không xa còn có một trạm canh cát đêm Nên nam tử máu bào cho này phải mất đến hơn mấy chục đỉnh Vô cùng cẩn thận mới có thể phóng qua vách tường phủ lớn này Tiềm hành đứng bên ngoài một căn phòng đang được đốt đèn dầu Bên ngoài thư phòng hắn ta càng kiên nhẫn chờ đợi hơn Đợi để lúc vào vị yệt quan trong thư phòng đấy dường như là có chuyện muốn ra ngoài Đi tới cửa phòng Đẩy cửa ra bên ngoài Thì lúc này nam tử báo bào cho này mới hành động với một tốc độ nhanh kinh người Không một tiếng động đi đến cửa Dùng tay bóp lấy cổ họng của quan viên này Lắc mình vào trong thư phòng rồi đóng cửa lại Tiếp theo hắn ta mới nói nhỏ bên tai vị quan viên này Lưu Đại Nhân Đừng có lên tiếng Ta là người học viện thanh Loan Thân thể vị quan viên bị hắn kiềm chế này Đột nhiên chấn động Sau đấy dần buông lòng Giờ anh đến chú giỏi thì sự khiếp sợ Trong mắt vị quan viên này dần biến mất Để lộ một khuôn mặt vô cùng ngay thẳng kiên nghị Đầy chính khí Chính là danh thần văn tần Lưu Học Thanh Cảm giác được Lưu Học Thanh phối hợp Nam tử mở bào cho này buông lòng tay Rời chân nửa bước kẽ hành lễ với ông ta. Nhờ có anh đến thì Lưu Ngọc Thanh thấy được khuôn mặt của nam tử mở bảo cho này, thấy được nét mặt kiêu ngạo bất tuân không giống ai, tự như là người nào cũng nợ hắn mấy chục vạn lượng. Lưu Ngọc Thanh đau đớn nuốt nước miếng vài ngụm, giúp cổ họng thông thuận hơn, nhưng sự lạnh lẽo lại từ tận đáy lòng vọt lên khắp nơi. Người là Thánh Sư Ngự Kiếm Khoa Chỉ Qua, từ sinh mặt. Ngoại trừ ta. Còn có ai có thể tiến vào chỗ ở của đại quan mà người không phát hiện được chứ? Từ sinh mặt cảm thấy rất là kiêu ngạo vì mình có thể gặp mặt Lưu Học Thanh mà không sử dụng hồn lực, không bị người tu hành nào khác phát hiện. Nhưng sau khi nói câu này xong, hắn ta đột nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái khi mà tuyết vừa rơi, Lâm Tịch đã tới thành Trung Châu này đại sát tứ phương không kiêng kỵ. Hắn nhất thời im lặng, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù người là Thánh Sư, nhưng nếu như là bị người khác phát hiện người đang ở trong thành Trung Châu người chưa chắc có thể chạy trốn được đâu. Lý Ngọc Thanh hạ giọng xuống nhìn Từ Sinh Mặt hỏi: thì ngươi tìm ta phải là vì chuyện gì? Ta chỉ chịu trách nhiệm giúp tiểu tử Lâm Tịch kia tường thuật lại vài lời thôi." Từ Sinh Mặt cắn răng sắc mặt hơi đổi mà nói. Lý Ngọc Thanh không hiểu về mặt của Từ Sinh Mặt, nhưng mà tâm trạng của ông ta hiện nay rất là nặng nề, nên không muốn tra cứu trầm trọng hỏi. Lâm Tịch muốn nói gì? Núi luyện ngục sẽ lạnh đại mã nghị hòa với phân tần. Mấy ngày nữa Đại Mãng sẽ chính thức phái sứ thần đi phân tần, lúc đó Thành Trung Châu sẽ biết tin. Từ sinh mạch nhìn Lưu Ngọc Thanh nói, Lâm Tịch nhờ ta nói với ngươi rằng, mặc dù ai cũng hy vọng chiến tranh kết thúc, nhưng đối với Học viện Thanh Loan, đây là thủ đoạn lấy lui mà tiến của núi Luyện Ngục. Núi Luyện Ngục sẽ nhờ chuyện nghị hòa này để quang minh chính đại cưu người tu hành tiến vào phân tần. Học viện Thanh Loan hiện nay chưa chắc có năng lực ngăn cản người tu hành núi Luyện Ngục đâu. Chuyện nghị hòa lần này do trưởng giáo núi liệt ngục ra lệnh nên nhất định sẽ đại thành. Lâm Tịch nói chính hắn cũng không biết là người đứng ở bên nào, nhưng hắn khẳng định ngươi sẽ làm chuyện có ích cho Vân Tần. Cho nên trong khi đại mãn khẳng định sẽ thỏa mãn điều kiện nghị hòa của Vân Tần, hắn hy vọng ngươi có thể đòi hỏi nhiều hơn, giúp cho Vân Tần có nhiều lợi ích hơn, có thể kéo dài một chút thời gian. Sau khi nói mấy câu liên tục, tử sinh mặt rất khoát nói, thôi được rồi, ta đã nói xong. Sao? Đại Mã muốn nghị hòa với chúng ta. Thần sắc hiện giờ trong mắt của Lưu Hoặc Thanh chí là vô cùng kích động và thần sắc. Ông ta hít một hơi thật là sâu, giúp mình tỉnh táo hơn để nói. Lâm Tịch xác định nghị hòa thành công sao? Cho dù yêu cầu chúng ta hà khắc như thế nào. Từ sinh mạch bình tĩnh nhìn đông ta một cái lạnh nhạt nói, mặc dù ta không phải Lâm Tịch, nhưng nếu như ta không phải là người ngu, vậy ý của mấy câu nói của hắn chính là người phải nhân cơ hội mà đòi hỏi nhiều. Sau đấy thì nhân lúc đối phương lớn lửa không chịu mà kéo dài thời gian. Lý Ngọc Thanh trầm mặc, Từ Sinh Mạt không nói gì nữa, xoay người đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Sau khi tốn không ít thời gian vượt qua tòa phủ lớn đó, đi trên những đường lớn trong thành Trung Châu, Từ Sinh Mạt hoàn toàn tỉnh táo, rồi lại mới lau mồ hôi trên trán nhẹ giọng nói: "Hề, giả dạ dạng lại dùng cô độc mà còn hơn cả ta, lập tịch Đây rõ ràng là chuyện giống chết đấy. người lại chỉ nói với Liệu Thanh bấy câu như vậy thôi sao? So với Thành Trung Châu, Học viện Thanh Loan đã sớm nhận được tin tức nghị hòa. Ngoài trừ Học viện Thanh Loan ra... Trong thành Trung Châu này, Lưu Học Thanh là người sớm biết tin tức nghị hòa. So với các quyền quý khác, tất nhiên là Hoàng đế Vân Tần đã sớm biết được tin tức này. Vào ngày thứ hai mà Lưu Học Thanh biết được đại mãng sắp nghị hòa với Vân Tần, Hoàng đế Vân Tần đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là đến cung Từ Bình trong Hoàng Thành. Đây là cung yên lặng nhất, thậm chí có nhiều cỏ dại nhất trong Hoàng Thành. Người ở trong cung này cũng là người mạnh nhất thành Trung Châu, hoặc có thể nói là mạnh nhất Vân Tần hiện nay. Đại công phụng triều đình Văn Tần, nghe Hạc Niên. Hoàng đế Văn Tần ra lệnh toàn bộ thị tùng và thị nữ đứng bên ngoài cung, sau đó một mình đi vào trong cung từ Bình, đi tới chỗ sâu nhất gian phòng của Nghe Hạc Niên. Lúc này đã là đầu mùa hè, gió hè của thành Trung Châu nóng đến mức khiến người ta phải chảy mồ hôi. Nhưng căn phòng tu hành của Nghe Hạc Niên thậm chí còn lạnh hơn cả thành Trung Châu khi trời đông giá rét, bởi vì đây vốn là một hầm băng lớn và ngay cả vách tường cũng được làm từ ngọc lạnh. Nhìn ngươi học niên đang ngồi xếp bằng trên giường ngọc lạnh, ngay cả đôi lông mày cũng có sương trắng ngông động, hoàng đế vân thần trầm mặc một hồi rồi mới nói, có hiệu quả không? Ngươi hạc niên mở mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn các thánh sư bình thường khác, bình thản nói, ít nhất có thể khiến thân thể chậm dài đi rất nhiều, giúp ta tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Hoàng đế vân thần không giận dữ, bình tĩnh nhìn lão ta mà hỏi, bao lâu? Chắc tầm vài năm. Ngươi học niên tùy ý nói. Nghe thấy câu trả lời không chắc chắn như vậy. Tợ hồ quá là tùy ý và sắc láo. Hoàng đế Vân Tần vẫn không tức giận, chỉ là trầm mặt lâu hơn. Sau một hồi hắn ta mới ngẩng đầu trầm giọng nói. Huệ Linh Đan đúng là do chấm cho văn nhân thông nguyệt. người hạc niên nhìn Hoàng đế Vân Tần một cái chưa trả lời. Nhưng thần sắc của ông ta vô cùng bình tĩnh. Tợ hồ chưa nghe thấy những gì mà Hoàng đế Vân Tần vừa nói. Núi luyện ngục sẽ nghị hòa với chấm. Hoàng đế Vân Tần khẽ nhớ mày tiếp tục nói. Nghe học Niên câu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, làm cho xương trắng đọc trên lông mày phát ra âm thanh kéo kẹt. Chậm muốn biết ý kiến của ngài. Hoàng đế Vân Tần hít một hơi thật là sâu, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Ngài hành hiểu rằng nghị hòa hay là không nghị hòa, chậm phải biết ý kiến của ngài. Nghe học Niên bình tĩnh nhìn Hoàng đế Vân Tần một cái và nói. Trước đó, người đã hợp tác với núi điện ngục đã đối địch với học viện Thành Loan, chẳng lẽ còn có cơ hội quay đầu sao?" Sắc mặt của Hoàng đế Văn Tần trở nên khó coi nói. "Trẫm chẳng qua suy nghĩ đến biện pháp có khả năng đánh bại học viện Thanh Loan nhất, nên mới giao hội linh đan cho Văn nhân Thường Nguyệt, chứ không phải là đưa cho đại cung phụ." Người sai lầm rồi." Ngai học nghiên chậm rãi lắc đầu và nói, "Ta chưa từng cho rằng hội linh đan có tác dụng với ta nhiều. Nếu như ta không để đến hội linh đan vậy cho dù ngươi là ai, căn bản không cần nói xin lỗi với ta. hoàng đế vân tần ngẩn người. một mình ngươi đi vào gặp ta thực ra cũng muốn đánh cược, xem thử thái độ của ta đối với ngươi có thay đổi gì hay không. ngươi cũng hiểu rằng ngươi hợp tác với trưởng giáo núi luyện ngục là dẫn sói vào nhà. ngươi biết ta là sức mạnh duy nhất mà ngươi có thể dùng để đối phó với trưởng giáo núi luyện ngục. ngươi hạt niên dùng đôi mắt màu xám căn bản không nhìn rõ được, nhìn hoàng đế vân tần bình tĩnh và nói. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, ngươi cũng có thể hiểu được kẻ thù của ngươi là ai Ta căn bản không để đến, điều ta để ý chỉ là đồ vật ta theo đuổi Ta luôn theo đuổi cảnh giới siêu việt thánh sư Ta sợ trở thành người mạnh nhất thành Trung Châu Hiện giờ ta đã làm được, con đường của ta bây giờ, địch nhân bây giờ cảnh giới có cao hơn ta, mạnh hơn ta Cũng chỉ có trưởng giáo núi luyện ngục mà thôi Ngươi sợ ta có ý kiến với ngươi lúc đó sẽ không giúp ngươi đối phó với trưởng giáo núi liệt ngục sao? Khói miệng của ngây học niên nhếch lên để lộ ra lụ cười đầy chăm chọc. Ngươi không cần lo lắng như vậy, bởi vì nếu như là muốn rời khỏi thế gian này, ta ít nhất sẽ khiến lão ta phải chết theo ta. Hoàng đế vân tần khẽ nhau mắt lại, thần sắc khuôn mặt lại tò vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Hắn ta không người thi lễ với ngây học niên, tên đại công phụng của ngài sẽ mãi mãi lưu danh sử sách vân tần. Đại công phụng ngài cần gì, Hoàng Thành sẽ mặc cho ngài lấy. Sau khi lãnh khốc và tôn kính nói ra hai câu này, hoàng đế Văn Tần liền mang theo sự mừng rỡ và tự tin rời khỏi. Người hạc niên không lên tiếng nữa. Lão ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi thở tợ hồ cũng ngừng lại. Nhưng bên trong không khí trong hầm băng này tợ hồ xuất hiện rất nhiều hoa văn nhạt tinh tế. tự như là những hoa văn đó đã nối liền với không khí và cơ thể lão. Nụ cười đầy châm chọc ở ngay khóe miệng của lão ta chưa tan biến mất. Nhưng lại hơi rung động một cách kỳ lạ Thân thể của Ngây Hạc Niên hiện giờ thật giống như là muốn hút sạch toàn bộ khí lạnh trong Hoàng Cung cũng như là Thành Trung Châu Không biết có liên quan gì không Nhưng mà mùa hè của Thành Trung Châu năm nay lại càng nóng hơn những năm trước rất là nhiều Khi mà ánh nắng đầu tiên chiếu vào Hoàng Cung Phó thi thủ Phong Thiên Hàn Cứ có cảm giác quan phục của mình tự như là một lớp chăn bông dày được đặt gần lò sưởi ở đầu giường Tuy hắn đã dùng hồn lực để trấn bay mồ hôi của mình, nhưng chỉ chốc lát sau quần áo lại dính chặt vào người vô cùng khó chịu. Các quan viên đi theo phía sau hắn, bọn họ cho rằng là do khí trời nóng bức, thân thể không sảng quái, nên sắc mặt của Phong Thiên Hàn mới nặng nề và lo lắng như vậy. Bọn họ chỉ là những quan viên bình thường, không phải là quyền quý trong thành Trung Châu, cũng không hiểu rõ núi luyện ngục. Nhưng thần sắc khuôn mặt hiện giờ lại hoàn toàn khác với Phong Thiên Hàn. Sắc mặt bọn họ hiện giờ có thể dùng mấy chữ hưng phấn, thậm chí là mừng như điên để hình dung. Bởi vì bọn họ biết Hoàng đế Đại Mãng đã phái xứ giả ra ngoài, chính thức nói lời nghị hòa với Vân Tần. Đây chỉ là những quan viên bình thường, chỗ bọn họ đứng không cao nên không thể nhìn thấy những việc cao hơn. Bọn họ căn bản không biết và cũng không thể nghĩ được đằng sau việc nghị hòa đấy sẽ có những việc phức tạp như thế nào. Bọn họ chỉ biết từ khi mà biên quan Long xả đại chiến với huyệt man đến nay, cả Vân Tần đã trải qua 4 năm chiến tranh liên tục. Đối với một đế quốc thì việc liên miên chiến tranh trong suốt 4 năm như vậy Chính là một cuộc tai nạn khổng lồ Trận tai nạn này khiến cho hơn trăm vạn người Vân Tần chết đi Để cho vô số gia đình vốn đông đúc và giàu có trở nên khốn khổ Hiện giờ trận tai nạn này đã gần kết thúc Tại sao mà các quan viên này không thể vui được cơ chứ Điều quan trọng nhất chính là Đại Mãng đưa ra nghị hòa Cho thấy họ không thể tiếp tục nữa Chính thức nhận thất bại Còn không còn đại chiến nữa Mà mấy vựa lúa khổng lồ của Đại Đức Tường ở Lăng Bích Lạc đã đến gần mùa thu hoạch, cho thấy Đại Đức Tường hoàn toàn có thể chống đỡ được qua năm nay. Sau đấy thì vô số dân chúng ở mấy hành tỉnh phía Nam sẽ không còn lo cái ăn nữa. Chỉ cần vấn đề cơ bản nhất là lương thực được giải quyết, các viên quan này tuyệt đối có lòng tin đối với việc chỉnh đốn nơi mình quản lý sau hậu chiến. Cho nên tuy mùa hè năm nay rất là nóng bức, nhưng mà các quan viên này lại cảm thấy rất là tốt, rất là vui mừng vì tương lai tốt đẹp. Hầu hết các quan viên hiện nay đều có ý nghĩ giống nhau, mặc dù bây giờ sứ thần hoàng đế Đại Mãng chỉ mới tiếp xúc với quân đội ở tiền tuyến Nam Lăng, đưa ra đề nghị nghị hòa. Nhưng tất cả quan viên tụ tập ở điện Kim Loan hôm nay đều biết trọng điểm của buổi chiều sáng nay chính là việc nghị hòa này. Sau khi mà ty thủ chính phủ ty Lý Thành Ngung chính thức bẩm báo việc Đại Mãng đưa ra nghị hòa trên đại điện, một số quan viên hơi đần độn, đến bây giờ mới biết tin tức này dĩ nhiên là thật. Lập tức trở nên hứng thú, tinh thần vô cùng phấn khởi, lỗ tai gần như là muốn bay lên cao. Theo kiến của các ngài, lần nghị hòa này có được hay không? Hây, dân chúng cuống cổ, thảo ý của hạ thần, chiến nghị hòa cần nhanh chóng tiến hành thôi. Theo thần thì chúng ta phải bắt đại mã các đất bồi thường. Cho lúc nhất thời thì quan thần trong triều ai ai cũng rối rít mở miệng vô cùng hào hứng. Bởi vì các quan viên đều sợ một khi thanh thế không đủ, không khéo vị hoàng đế đang ngồi trên long ủy kia lại vỗ mạnh một cái rồi nói. Chúng ta không cần nghĩ nữa, tiếp tục đánh, thì chết. Mà đối mặt với việc quần thần tranh luận mạnh mẽ như vậy, gần như là thống nhất ý kiến, hoàng đế vân tần lại nở ra một nụ cười vô cùng thâm ý và uy nghiêm. Nếu như chẳng không nghe nhầm, xem ra mọi người đều nghĩ giống nhau, việc nghị hòa tất nhiên là cần làm, nhưng điều quan trọng chính là bắt đại mãng bồi thường như thế nào. Nghe thấy Hoàng Đế Văn Tần tội muốn nghị hòa với Đại Mãng, rất nhiều quan viên vô cùng vui mừng, đồng loạt nói thánh thượng anh minh. Nếu đã như vậy, hãy bảo sứ thần Đại Mãng vào Trung Châu nghị hòa. Hoàng Đế Văn Tần bình thản vào uy nghiêm nói: "Thần cho rằng việc nghị hòa này không nên tiến hành ở Trung Châu, mà phải thực hiện ở tiền tuyến." Một giọng nói vang lên. Khi mà giọng nói này vừa xuất hiện, phần lớn các quan viên đều cảm thấy rất là kinh hãi. Bởi vì mặc dù giọng nói này rất là bình thường, rất là tuân theo quy cổ, nhưng nó lại tự nhiên là một chiếc thuyền lớn đang đi đột nhiên bị gió thổi ngược, khiến cho cánh buồn bị thổi tung, hoàn toàn lộ vẻ ngoài ý muốn. Đại điện trống trài nhất thời yên lặng, ánh mắt mọi người tập trung vào người vừa nói. Người lên tiếng là một đại quan chính phủ ti, ngô thiên tường, người già nhất trong quân đội. Nếu như lấy phe phái trong chiều để nói, đây là người thuộc biên cố văn tĩnh đại tướng quân, đại biểu cho biên quân. Cũng chính vì ông ta có thân phận như vậy, nên mọi người mới đột nhiên cảm thấy không khí hơi khác lạ, vô cùng kinh hãi. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi xoay đầu, nhìn viên quan tòng nhất phẩm trong quân đội này gần từng chữ. Tại sao? Người đại mãng xưa nay quỷ kế xảo quyệt, đột nhiên nghị hòa như vậy, rất có thể là kế nghị bình. Cố đại tướng quân đang vì quốc phòng thần, nếu như là đại quân đại mãng đột nhiên đánh lén, sợ rằng tiền tuyến sẽ bất lợi. Hô thiên tường lạnh nhạt nói: Cho dù là muốn nghị hòa thật, rất có thể trong sứ đoàn lại có nhiều gian tế, mật thám. Nếu như là dọc đường bọn chúng giỏi quân tình, cho tiều bẩn mai phục, không biết sau này sẽ gây họa như thế nào. Cho nên hạ thần cho rằng việc nghị hòa cần thực hiện ở núi Thiên Quan, không cho phép sứ thần đại báng vào Văn Tần một bước, tránh họa hoạn về sau. Hoàng đế phân Tần khẽ nhúm mày, nhưng còn chưa kịp nói gì đã có hơn 10 quan viên quân đội đồng loạt lên tiếng ủng hộ quan điểm của Ngô Thiên Tường. Có rất nhiều quan viên lén lén nước nhìn nhau, bởi vì bọn họ cảm thấy mặc dù lời nói của Ngô Thiên Tường rất là có lý, nhưng lại càng khiến không khí trong Điện Kim Loan càng cổ quái hơn. Hoàng đế Vân Tần không lập tức nói quan điểm của mình, chỉ là nhìn lướt qua những quan viên khác trong Đại Điện, thản nhiên nói. Có người nào có ý kiến khác không? À, về vấn đề sứ đoàn. Chúng ta có thể hạn chế số người và cho giám thị. Đây không phải là việc đáng bàn. Nếu như là nghị hòa tiền tuyến, việc thương lượng đã cần phải chuyển tới đây để định đoạt. Thường xuyên qua lại như vậy, e rằng mất thời gian. Ờ, nghị hòa tiền tuyến là không cần thiết. Tuy lo lắng đối phương dùng kế nghi binh mê hoặc, nhưng mà nghịch tạc văn nhân thương nguyệt đã mất rồi. bên quan ta lại để phòng nghiêm ngặt. đối phương có tấn công thì cũng chẳng làm gì được. Trong lúc nhất thời lại có mấy quan viên khác nói ra quan điểm của mình. Hoàng đế Vân Tần chỉ an tĩnh lắng nghe cảm nhận. Khi mà các con viên khác lần lượt lên tiếng, ai ai cũng thấy phe phản đối việc kỵ hòa ở tiền tuyến mỗi lúc một nhiều hơn, gần như là chiếm thế thượng phong. So với phe mình phản đối, mấy người ngô thiên tường bất kể là quan vị hay là danh phòng, đều không thể so sánh bằng được. Nhưng khi tất cả mọi người gần như đã đi theo đúng hướng của mình sắp đặt, ánh mắt của Hoàng đế Vân Tần lại khẽ run dày, lập tức nhìn vào mấy chính thần Lưu Học Thanh đang đứng bên dưới. trong ngày thường thì Lưu Học Thanh và Ngôn Quan Cắt Ti hẳn là phải người có ý kiến nhiều nhất, nói năng mạnh mẽ nhất. nhưng mà ngày hôm nay những người này lại quá là trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức khiến hắn cảm thấy quỷ dị và nguy hiểm. ngày nhảy mắt hắn ta chăm chú nhìn vào Lưu Học Thanh, Lưu Học Thanh cũng hít sâu một hơi, sau đấy bước ra khỏi hàng lên tiếng. thần cho rằng việc nghị hòa cần được đặt ở biên quan thiên hà. giọng nói này không vang rồi. Nhưng Lưu Học Thanh vừa nói xong, tất cả quan viên đang tranh cãi kịch liệt lập tức nhận ra có điều không ổn. Bởi vì mấy người chính thần Lưu Học Thanh hôm nay quá là yên lặng, yên lặng một cách lạ thường, nên cả đại điện nhất thời im lặng lại. Chuyện nghị hòa không chỉ xét đến việc có ông mưu hay không, nặng hơn chính là thể diện của một đế quốc. Núi thiên hạ thất thủ, hành tỉnh Nam Lăng thất thủ, đây là sỉ nhục của văn tần chúng ta. Chuyện sỉ nhục như vậy, Bây giờ đối phương đã chủ động nhận thua, chẳng lẽ chúng ta còn phải ngân đón chúng như là khách quý, cung kính cho tới thành Trung Châu hay sao? Mà cho đến lúc này núi Thiên Hà còn đang ở trong tay Đại Mãng, chuyện nghị hòa nếu như là không long trọng, là còn cắt giảm sứ đoàn chỉ còn vài người, không phải trò đùa hay sao? Cho nên chúng ta không những là không hạn chế số lượng người tham gia, mà còn phải ra quy định tư cách người tham gia, và để cho những nhân vật quân đội cấp cao nhất và quyền quý nhất triều đình Đại Mãng cùng nhau nhận bài. Ký vào hiệp định, sau đấy thối lui ra khỏi núi Thiên Hà, tăng thêm sức nặng cho hiệp định này. Cho nên chúng ta không chỉ tổ chức nghị hòa ở núi Thiên Hà, không chỉ long trọng, hơn nữa còn phải loan tim khắp nơi, để cho dân chúng phân thần biết được tiến trình nghị hòa như thế nào. Đại điện Kim Loan càng lúc càng yên lặng, những quan viên khi nãy phản đối việc nghị hòa đặt ở biên quan Thiên Hà ngày càng không thể phản bác. Còn việc tốn quá nhiều thời gian, cho lúc ký hiệp định, cho dù tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, nhưng nếu như là không có chiến tranh, vậy có làm sao cơ chứ? Lưu Ngọc Thanh tiếp tục cúi đầu, chậm chạp nhưng mà rất rõ. Nếu như chỉ vì nôn nóng được ký kết, sợ tài chiến mà buông tha những lợi ích nên có, tương lai cũng chỉ bị dân chúng Văn Tần cho rằng là đồ bán nước. Còn về việc định đoạt như thế nào, nếu như đối phương đã nhận thua, vậy thì Văn Tần chúng ta cứ ra điều kiện cho họ trước, thực hiện hay không là quyền của họ. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta nhượng bộ hay sao? Mấy câu nói sau này càng lúc càng nghiêm nghị hơn, khiến cho những quan viên khi nãy phản đối mạnh mẽ nhất, nhất thời xanh mặt, cả người xôn dày. Tất cả các quan viên khác đều không lên tiếng, nhưng tình thế hiện nay đã qua rõ, phe phản đối việc nghị hòa ở biên quân thiên Hà đã hoàn toàn tất thế. Thần nguyện ý làm sứ thần, tới núi Thiên Hàng nghị hòa. Giọng nói của Lưu Học Thanh đột nhiên trở nên nặng nề gần từng chữ Ngay thấy câu này rất nhiều quan viên lập tức hít vào một hơi Đồng thời họ biết rằng Lưu Học Thanh đã quyết tâm vì đại nghĩa Chủ động rửa nhục cho Vân Tần Giúp cho dân chúng hài lòng và được có lợi ích lớn hơn Nhưng nếu làm như vậy Lưu Học Thanh cũng gần như là không còn có thể sống để quay về nữa Giát tốt Sâu trong đáy mắt Hoàng đế Vân Tần xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. Hắn nhìn Lưu Học Thanh hỏi Lấy ý kiến của ngươi, lần nghị hòa này, vân tần chúng ta cần phải bắt đại mãng bồi thường như thế nào? Lưu Học Thanh cúi đầu nói, cắt ngường lãnh địa núi Thiên Hà cho đến thành đoạn nghiệt, bồi thường 300 vạn ngân lượng. Cả đại điện lập tức xôn sao, rất nhiều quan viên đều cảm thấy lạnh cả người, bởi vì bọn họ không thể tin được Lưu Học Thanh lại có thể ra điều kiện như vậy. 300 vạn lượng là một khoản tiền rất là lớn, Mà lãnh địa từ núi Thiên Hà cho đến thành Đoạn Nguyệt lại tương đương với cả phía Bắc Đại Mãng, gần như là bằng mấy hành tình rộng lớn. Ánh mắt của Hoàng đế Vân Tần hít lại, trong khoảng thời gian ngắn không khí trong đại điện đột nhiên biến lạnh hơn rất nhiều, tựa như hầm băng mà người Hạc Niên đang sinh sống. Trong lúc mà điện Kim Hoan ở thành Trung Châu một lần nữa yên lặng, trên phượng Vân Tần màu vàng đã được lâm tịch của là Thụy Thụy, đang không ngừng phi hành về phía đông. Giữa hai chân của nó có treo một cái rổ ngồi bên trong là Lâm tịch chỉểu dạ và thánh sư trẻ tuổi nhất Vă Tần Nam cung vị ương